quý và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 5 của lão khán Xuân La. Hãy nhớ ủng hộ Tú ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ủng hộ các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của Tún. Găng gật xạ đen hỗ trợ về đường gan rất là tốt, đã rất nhiều anh chị em sử dụng và con phích cái công dụng của nó bởi vì nó là thảo dược tự nhiên rất lành tính. À, ngoài ra thì vào cái mùa mưa Ở nhiều nơi Rồi là bão lũ dẫn đến là không khí Nó ẩm mốc khó chịu Rồi bão lụt thì dẫn đến là môi trường Bị ô nhiễm Các bạn có thể sử dụng nụ bồ kết của A Tũng Để uh, sông nhà Để khử quế Khử những cái mùi ô nhiễm đó đi Rất là ok uh, Nhà cửa thanh mát Nó còn có cái tác, tác dụng về phần tâm linh Là trừ tả khử quế Các bạn có thể mua hàng ở góc màn hình Hoặc là vào số điện thoại đỏ Trên màn hình để được tư vấn À, lựa chọn những sản phẩm ưng ý và free ship cùng với những cái phần quà nhỏ nhỏ quà tún còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với lão khán Xuân La tác giả Bùi Ngọc Phúc tập 5. Buổi sáng đường đông, thế nhưng đoạn qua cửa công viên nên, nên thông thoáng. Lão Khánh huổng chân cho xe chạy thật nhanh hết đoạn đó, rồi rẽ vào con phố Nguyễn Đình Chiểu. Không cần phi chột phải nhắc, lão đạp xe tới gần cuối phố, đoạn rẽ qua Tô Hiến Thành, rồi phi xe xích lô lên về hè. Sau khi khóa xe cho cẩn thận, lão Khán nhờ bà bán nước trong hộ. Ở Hà Nội xe đạp hay hay xe xích lô xảy ra là mất ngay. Với con xe cà tàng của lão, bọn trộm không cần bán sắt vụn theo cân. Nhiều nơi ngõ nhỏ cần xe chở xi măng, sắt thép. Nếu bán con xe này giá rẻ thì đảm bảo là khối người mua ngay. Theo như gã đại ca kỷ niệm mình vào con gõ nhỏ, lão Khán biết đây là ngôi nhà người vợ thứ ba của Phi chột Dù là kẻ giang hồ máu lạnh nhưng Phi Trột nổi tiếng đào hoa, lạ một điều là người phụ nữ nào chia tay với y cũng không có lấy một lời oán thán đã từng chứng kiến sự thiên tình trường của đạt em, lão khán thầm ghen tị bởi thấy gã chột sát gái một cách khó hiểu. Bước chân vào phòng khách có bức tranh hổ được ghép bằng đá quý treo ở ngay giữa nhà, lão khán nhớ ra phi chột sinh năm nhâm dần, 1962, dù kém lão đến 17 tuổi, thế nhưng hắn ba lần súng xính cầm lê, thắt cà vạt, ôm hoa đi đón dâu cứ như là trai 18. Sau khi cùng người vợ thứ ba dắt nhau ra tòa thuận tình ly hôn, Phi Chột dọn về sống ở phố Hàng Khoai. Ngôi nhà này gã để cho hai mẹ con sinh sống. Sự tài quái của Phi Chột ở chỗ gã không sang tên đổi chủ và vẫn giữ cho mình một chùm chìa khóa. Dù không quấy nhiễu ảnh hưởng đến cuộc sống của vợ cũ, nhưng lâu lâu gã lại xuất hiện như ma ám. Người ta nói: "Con cáo có chín hàng, đề phòng có biến." Lão khán đoán Phi Chột đâu kém gì Gặp tình thế nguy nan Gã sẽ di chuyển vào tá túc Ở ngay tại nhà vợ cũ Nhà bố mới Thậm chí là ngôi nhà đã mua Nhưng không ai biết Lão khán tặc lưỡi tiếc rẻ Nếu như ngày trước Lão biết tu trí mua nhà mua đất Chắc giờ này cũng không đến nỗi Phải còng lưng đạp xích lô Có lẽ nhìn tấm gương của đại ca là bài học đắt giá Cho dù là chờ bạc Cờ bạc trai gái tung trời Thế nhưng phi trột vẫn kịp mua sắm nhà Khi gom đủ tiền Xét ra không chỉ hơn lão khán khoản vợ nọ con kia Gã đàn em ít tuổi còn hơn ở chỗ biết thu vén cho bản thân Kể ra sau này nếu như mà có giải nghệ Chắc chắn không đến mức sống bần hàn, làm lũ Mở tủ lạnh lấy chục lon bia ra bàn Sau đó phi trột vào bếp Bưng ra một đĩa thịt bò xào hành tây Nhìn gã đàn em cũ tự nhiên như chưa từng ly hôn Và rời khỏi nhà Lão khán nghĩ Khéo hôm nào chán ôm con bồ bán tạp hóa Ở chợ Đồng Xuân Thằng ông Mãnh này lại về ôm vợ cũ Như kiểu đói Phải lục cơm nguội sơi tạm vậy Thói đời xếp hạng Nhất lẽ nhì lùn Tam dâu tứ dỗ Gã này không né nhưng trột Cho nên thuộc hạng quái tướng Ngày xưa Lão khán thế mình truyền y bát Và ngôi vị đại ca cho phi trột Là quyết định sáng suốt Biết đại ca nóng ruột Bởi sáng ra chưa được quốc khách nào Ngay khi cạn lon bê thứ nhất Phi trột cần, ân cần gấp thức ăn Rồi bật lon bê tiếp theo Sau đó y nói Em nghĩ Chắc là Thằng Khương đã nói qua tình hình với anh rồi Hiện nay tìm được người điều binh khiển tướng Nó khó lắm Ngộ nhỡ em mà có nhập kho Khéo công sức bao lâu của đại ca hồi trước Và của em Sẽ đổ xuống sông xuống bẻ Cậu lo lắng quá Tôi đã rời khỏi giang hồ từ lâu Cậu bàn với tôi ăn thua gì Chắc gì đã bị bắt Mà cứ cuống cả lên Sáng nay em nhận được điện thoại Của tài trinh ở công an thành phố Chậm nhất đó, là chiều nay Lệnh bắt và khám xét nơi ở của em Sẽ được viện kiểm soát phê duyệt Lão khán uống lon bê thứ hai Nhưng không cảm thấy vị ngon Đi tù lần thứ nhất, lúc thằng Khương chưa đầy năm, ra tù lão thu nạp đệ tử, hoạt động trộm cắp theo kiểu băng nhóm. Lúc vợ mang thai đứa thứ hai, lão lại đi tù lần nữa. Khi đã quay về cuộc sống đời thường, lão chuyển sang tổ chức hoạt động bảo kê ngầm, tổ chức cờ bạc cùng với cho vay nặng lãi. Khi mọi việc hanh thông, do cầm dao truy sát đối thủ, lão đi tù lần thứ ba. Nếu hai lần trước ra tòa, Lão được cân nhắc tình tiết giảm nhẹ Vì là người lính ở chiến trường trở về Lần đi tù thứ 3 Lão nhận án nặng và không có sự châm trước Ngụp lặn ở trong chốn giang hồ Với đôi tay dính máu Lão quyết định rửa tay gác kiếm Sống bằng nghề đạp xích lô Cho dù phải bán sức lao động Nhưng lão chưa bao giờ hối tiếc Dù chỉ một giây Lúc quyết định buông dao Lão khán bàn giao lũ đàn em cùng địa bàn hoạt động cho phi trột Kể từ đó lão chính thức hoàn lương Thời gian thấm thoát trôi Những tưởng sẽ sống yên ổn như mọi người Nào ngờ đến lượt gã đàn em Chuẩn bị nhận mùi vị Ăn cơm cân, mặc áo số. Dù phi chột đã từng vào tù ra tội nhiều lần Nhưng đó chỉ là những tội danh chẳng mấy nghiêm trọng Lần này chắc là sẽ khác Vì hoạt động băng nhóm tội phạm có tổ chức Thông cảm với tình thế tiến thoái lưỡng nan của đàn em Lao khán chậm rãi nhận xét Theo kinh nghiệm của anh Lần này chú đi hơi kỹ Vâng Em cũng dự đoán thế. Về tình nguyên đệ bao năm. Em muốn đại ca đứng ra gánh vác công việc và bồi dưỡng. Một vài thằng có bản lãnh. Sau này đại ca lui về phía sau chưa muộn. Lão khán rậm miệng. Định nói phải suy nghĩ thêm. Thế nhưng chợt nhớ ra. Thằng đại ca kế nhiệm mình đâu còn thời gian nữa. Nếu nguồn tin báo là chính xác. Chỉ nội nhật hôm nay. Nó sẽ phải tra tay vào cổng số 8. Để nhập kho. Như vậy con đường trở về xa tít tấp. Dần dàn có câu, có gan ăn cắp thì có gan chịu đòn Là kẻ đứng mũi chịu sao, giờ phi chột có trả giá thì cũng chẳng oan uổng nỗi gì Thôi đời xưa nay vẫn vậy Ngày xưa đi tù là thằng lưu manh nhạy nhép Lão khán thấy phi chột coi như là đi nghỉ mát dài ngày Bởi trong tù gã vẫn được cơm bưng nước rót Tuy nhiên lúc ngồi mát ăn bát vàng Việc đi tù tự dưng lại chậm đậm chất cải lương Chắc là gã đang luyến tiếc những lạc thú Sẽ phải bỏ lại Đặc biệt là khoản đàn bà cùng với rượu quý Ngựa cổ nốc hết lon bia Lão khán lết nhìn đồng hồ Sau đó nói Thôi Chú đã nói vậy Anh sẽ trông nóm giúp Kẹo sau này lũ đàn em lại tan hạn sẽ nghe Được lời như cởi tấm lòng Phi chột moi dưới gầm tủ ra Một đống sổ sách đặt lên bàn Do đã lường trước được việc bị khám nhà gã liền tẩu tán phần lớn giấy tờ quan trọng về đây. Trong những cuốn vở học sinh, Lão Khán thư ghi rõ tên từng khoản nợ, lãi phải trả, địa chỉ và số điện thoại liên hệ. Số tài liệu quan trọng này thể hiện rõ quy mô và phương thức hoạt động. Nhưng nó cũng là bằng chứng quan trọng để kết tội phi chột nếu như rơi vào tay công an. Chính vì mức độ quan trọng đó, Lão Khán biết đàn em của mình giữ tài liệu như là giữ con người duy nhất còn lại. Bao năm nay, việc cho vay nặng lãi như là con gà đẻ trứng vàng Bây giờ phải dùng hai tay dâng cho người khác Lão khán đoán Phi trột đau như bị tắt Cắt từng khúc ruột Vốn là kẻ biết tính toán Do vậy phi trột dựa vào lão Còn có cơ hội mà lấy lại được Nếu như buông tay là mất trắng Khi ra tù Gã chỉ còn là kẻ vô danh Trong mắt bọn giang hồ mới nổi Kèm theo đống sổ sách Phi trột đưa cho lão khán một cái hộp sắt tây Ở bên trong có khẩu K54 Cùng với hai băng đạn dự phòng Cạnh khẩu súng là những cọc tiền buộc chôn vuông vắn Sau đó mới khẽ nói Ở trong này có khẩu súng Để phòng thân Với 20 triệu tiền mặt Đại ca dùng tiền nối quân trong lúc nằm thở Nếu qua được cái đận này Em nghĩ là đại ca có cơ hội Chiếm lĩnh địa bàn chợ Đồng Xuân Và bến xe Long Biên Có trong tay số vàng tương đương với 4 cây Lão khán không còn nhấp nhổm Kiếm cuốc xe như mọi ngày Biết thằng đàn em đang bị dồn vào chân tường Lão ngồi uống bia rồi tâm sự cho vơi đi nỗi buồn. Người ta nói cỏ đến tay ai người đó phất. Ngày trước lão không đủ lực cho nên phải buông địa bàn chợ Đồng Xuân cùng với bến xe Long Biên. Những gì ngày trước chưa làm được, bây giờ có ngày cơ hội ngàn năm có một. Tuy nhiên thời thế thay đổi, lão thấy số phận những kẻ làm vô một cõi giờ thảm hại khiến cho việc sưng hùng sưng bá dần dần nguội lạnh. Xét cho cùng sở dĩ Lão còn được ngồi hít thở bầu không khí tự do Nguyên nhân là bởi quyết định rời xa trốn giang hồ Bây giờ tiếp tục lại đi cầm dao nói chuyện Lão không còn hứng thú Thấy phi trột đang ngồi gặm nhấm nỗi buồn Thời gian ở trong tù chắc là đám nhân tình nhân ngãi Sẽ tìm bến mới Ba người vợ có hôn thú Và quyết định ly hôn Thử hỏi mấy ai bận tâm Tiếp tế thăm nuôi Lão khán chạm lâm đi với gã đàn em cũ rồi động viên anh không hứa là công việc ngoài này sẽ phát triển nhưng lúc chú ra tù anh nhất định sẽ bàn giao lại nguyên trạng hai kẻ răng hổ máu lạnh bịn dịn chia tay nhau thế nhưng mỗi kẻ lại có những điều chẳng biết chia sẻ cùng ai vẫn biết cả đàn em giết người không gây tay nhưng với mình luôn có lưu tình lão khán hiểu khi đã cầm vào cái hộp sắt tây cuộc đời sẽ không còn bình yên như trước phúc họa luôn song hành đan xen với nhau Thế nhưng lão chấp nhận cuộc chơi Vì nguyên do khác Quay về nhà Giấu hộp sắt tây đựng súng và tiền xuống gầm giường Lão khán không đi bắt khách như mọi ngày Hôm nay lão cần phải tập trung suy nghĩ Về đường đi nước bước tiếp theo Người ta nói che giả mang mọc Lão không ham hố chuyện làm bố thiên hạ nữa Nhưng lão nhận việc này là vì muốn dìu dắt cho thằng con trời đánh Kể từ ngày Thằng Khương chào đời Lão chưa một ngày dạy dỗ nó tử tế Bản thân lão là tấm gương xấu Cho con học tập Nhưng vốn không phải là người hay ngồi than thân trách phận Lão muốn giao lại băng cho thằng con rời đánh làm đại ca Giống như năm xưa lão đã từng giao cho phi trột Nói bản giao thì dễ Thế nhưng để thằng con đủ bản lĩnh Lão còn phải bồi dưỡng thêm một thời gian Dù sao để thằng con làm giang hồ vặt Lão thấy không thỏa đáng Nhìn theo lão khán đạp xích lô rời khỏi con ngõ nhỏ Lò thị hợp ngúng quẩy đi vào Thị biết giờ này gã chồng trẻ Đang chuẩn bị đưa thằng cu đến trường Sau đó xe ra ngoài cửa hàng Nhận giao vật thịt Đã rất lâu kể từ dạo Cùng gã về nhà mẹ chồng Ở bên phố Nguyễn Biểu Hai vợ chồng thì không còn đi cùng nhau nữa Nguyên nhân thì có nhiều Trung Quy vẫn là ở một chữ chán Hàng ngày lấy lý do buổi sáng Đi bộ cho khỏe Thị ở nhà tắm táp sạch sẽ Rồi lại lượn hàng quà Khi đã sơi đẩy tẩy không thở nổi Lúc đó thị đi bộ Sang chỗ bán hàng Buổi chiều như đã phân công Cả chồng đi đón con về nhà rồi lo cơm nước Thị bán hàng xong lúc tối muộn Khi đó sẽ ngồi xích lô của lão khán quay về Vẫn biết việc ngồi xe của lão khán Sẽ bị hàng xóm dị nghị Thế nhưng thị vớt lờ Vì thế mình trong sáng Cùng lắm một tuần thị và lão khán Quần nhau đôi lần Chuyện tình cảm không nói hay được Nhưng thị biết Lão Khánh là người đàn ông sáng suốt Bởi từ lâu thị luôn thấy say mê Lão đại ca giang hồ Chưa kể đến phong độ giường chiếu của lão Vẫn ở mức đáng nể Đang mở chiếc tủ đứng Chọn váy áo mát mẻ thì nghe dưới nhà có tiếng khóa cửa Biết hai cha con đưa nhau đi học Lò thị hợp cầm bộ quần đi xuống nhà tắm Không còn tắm kiểu ngồi Trong chiếc chậu nhôm lên xô Thị chút bộ quần áo đang mặc ở trên người vào chậu để ngâm xà phòng. Việc giặt rũ phơi phóng cho khô đã có gã chồng đảm nhiệm. Nhớ đến lần uống vào rượu nả hang rồi say bí tỉ. Hậu quả là bị gã chồng quất cho đau quắn cả đít. Hôm đó rủ say. Thế nhưng thị vẫn cảm nhận được. Chỉ là không thể phản kháng. Lúc thị tỉnh rượu nhìn thấy mông mình tím bầm. Bởi những đường lằn ngang dọc như con lươn. Thị phải nghỉ bán hàng nửa tháng để sức thuốc. Thậm chí... Lúc ngủ còn phải nằm nghiêng cho đỡ đau Sau này dù gã chồng luôn miệng xin lỗi Thị biết gã đó nói là do say rượu cho nên làm càn Ấy là kiểu biện minh Tuy vậy khác với mọi lần Thị không hề phản ứng thái quá Bởi nếu như làm căng quá thì sẽ mất đi kẻ đỡ đần việc nhà Trăm con và phụ thị bán hàng Tuy không đôi co với chồng Thế nhưng thị đã ghi sổ món nợ đó Có dịp Thị sẽ ăn thô đủ Quan trọng là thời điểm thích hợp Chẳng qua như hiện nay Thị biết là chưa đến lúc Tranh thủ vừa tắm giặt mát mẻ Lò Thị Hợp bước ra ngoài đường lớn Hôm nay Thị thèm món bánh cuốn chả của bà Tính Gần chỗ chùa làng người, bà, người đã béo Nên ăn phở hay bún đối với Thị đều có mỡ Do thế món bánh cuốn nó thanh đạm hơn rất nhiều Ngồi chưa ấm chỗ Thị đã được bà tính thông báo Một tin nóng hổi Hóa ra dạo này trong lúc thị tất bật bán hàng Ở ngoài quán Gã chồng chảy ngàn nhàn cư vi bất thiện Tối nào cũng mò ra quán miến ngan của cô đảm. Bà tính còn khẳng định Không biết có chuyện gì vui Nhưng cả anh cả đều cười nói Đầu mày cuối mắt với nhau Bà dặn thị để tâm Chứ không mất chồng lúc nào không hay Không mấy khi để tâm đến người làng Nhưng trường hợp cô đảm Thì lò thị hợp nhớ rất rõ Bởi đó là người phụ nữ khiến cho lão khán Thường mon men tán tỉnh Ai dè giờ đây đến lượt gã chồng mất dậy của thị Đúng là đàn ông Giống nhau ở cái khoản mê gái Điểm tâm sáng bằng món bánh quấn Cùng với chuyện tư tình của chồng Tuy thế gương mặt của lò thị hợp Vẫn bình thản Như không có chuyện gì xảy ra Thị mỉm cười giải thích Đàn ông mà bác Tiện mồm thì đùa giam ba câu Sau đó lại côn cút về chăm lo cho gia đình mà Thì tôi cứ nhát thế Cảnh giác chả bao giờ thừa Không để lộ sự bực tức Nhưng lúc thấy gã chồng đang ngồi chuẩn bị than hoa để quạt trả Trong lòng của lò thị hợp dâng trào nỗi căm hận Hóa ra bấy lâu nay Gã bòn chơi khố rách Đãi nơi quần hồng Là vợ chồng với nhau Nhưng thị vẫn phải trả lương đầy đủ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 Mỗi khi thấy cánh đàn ông nhìn hao hóng, Thị lại lầm bẩm một câu rất hay học được của lão Khán. Gấn chờ, mở đi mà hút. Đầu giờ chiều dù trời nắng nóng, Lò Thị Hợp vẫn gọi điện đặt mua một bom bia, bởi nếu bán hai bom sẽ phải kéo dài đến tận 22 giờ đêm. Hôm nay Thị không còn hứng thú kiếm tiền như mọi ngày. Chiều tối cả giấy phố đèn đuốc sáng choang hàng ăn Các loại đã thu hút được nhiều người Quán cà phê bật một bản nhạc thịnh hành để đón khách Tuy nhiên quán bia hơi, bốn chả Chưa đến 19 giờ đã tắt điện, đóng hàng vì hết Dù ngạc nhiên vì được nghỉ sớm Nhưng Lão Khán vẫn tặc lưỡi coi như đó là chuyện bình thường Nghỉ sớm hay muộn thì khoản bồi dưỡng của Lão vẫn được thanh toán đủ Không cần bông hoa ban núi rừng Tây Bắc mở lời Lão lượn luôn xích lô vào khu tập thể Nơi có căn hộ ở trên tầng 4 quen thuộc dành cho Lão cùng với người đẹp để mây mưa Sau khi nhận lời phi chột Quay lại trốn giang hồ Lão Khánh muốn đợi một dịp thích hợp để rút khỏi việc trong quán hàng và ca triều Là người trọng nghĩa Lão muốn dành nhiều thời gian cho băng nhóm trong cơn hoạn nạn Nếu mỗi một việc một chút không khéo rửa hầm hết Hai kẻ khắc tình lao vào nhau quần quại quên hết cả sự đời Với 20 triệu tên đàn em cho mình Lão Khán không còn là kẻ đạp xích lô Lo gạo ăn hàng ngày Và trông quán Để kiếm 3 triệu rưỡi Cùng với hai quả vại bia miễn phí nữa Tối nay Lão thể hiện sự oai hùng Của một đại ca buổi tối lúc mọi nhà còn đang quay quần bên mâm cơm lão khán sau khi quần nhau cùng đóa hoa ban của núi rừng tây bắc ngồi dậy chăm thúc hút lão im lặng lắng nghe âm thanh của cuộc sống không lạ gì sự khó khăn ở những khu tập thể thế nhưng đó là thời bao cấp khốn khó ngày đó xe đạp là phương tiện giao thông chủ yếu nó cũng là tài sản đáng giá hầu hết những gia đình ở khu tập thể đều dắt xe lên nhà thế nhưng bây giờ cuộc sống đã đổi thay Nhiều người có xe máy, họ gửi ngay ở dưới tầng. Kể từ vài năm trở lại đây, những hộ ở dưới tầng có thêm một dịch vụ trong xe máy tháng Như vậy nó giúp cho mấy ông bà hưu trí có thêm thu nhập. Hồi trước buổi tối, âm thanh tiếng lợn đói kêu ráo rách. Tiếng bước chân sách nước dưới bể lên tận trên tầng. Xen vào đó là mùi xào nấu chuẩn bị cho bữa tối, kèm theo mùi bếp dầu vừa tắt khét lẹt. Tổng hợp tất cả lại nó tạo lên sự đặc trưng của cuộc sống tập thể, không khác gì chỗ con ngõ nhỏ của lão. Ở nhiều khu tập thể mọi sinh hoạt bếp núc hay tắm gội đều trong diện tích hạn hẹp. Cuộc sống dần dần khấm khá hơn. Chỉ cần nhìn rừng ten mọc lên tua tủa ở khu tập thể là đủ hiểu. Những cán bộ trước đây chỉ trông vào đồng lương còm cõi. Bây giờ đơn vị bung ra làm kinh tế, chất xám của họ được phát huy và trả công xứng đáng. Bề mặt xanh sao do ăn uống thiếu chất không còn, nhiều người bắt đầu thay đổi về ngoại hình. Kèm theo đó là những tiện nghi đắt tiền được mua sắm, những chuyến công tác nước ngoài không còn hiếm. Ngồi hút hết điếu thuốc, lão khán nghe được tiếng vô tuyến. Tiếng những bài hát được phát ra từ chiếc cassette vọng vào. Thậm chí lão còn nghe rõ cả tiếng vợ chồng nhà gần đó đang cãi nhau. Nguyên nhân bởi một trong hai người luôn nuông chiều con thái quá. Chuẩn bị châm điếu thuốc thứ hai. Lão khán thêm dân tộc ngồi dậy vòng tay ôm mình Dù cho bộ ngực căng tròn Áp sát vào người Lão vẫn cứ bận nghĩ về con đường trước mặt Do vậy ham muốn Nhường chỗ cho sự suy tính Thấu hiểu sự băn khoăn của lão Lò thị hợp nói nhỏ Ở trên chỗ em Đàn ông 70 vẫn còn vác súng kíp đi săn bắn Vẫn còn tắm suối Rồi dắt gái bản vào rừng tình tự Anh mới ngoài 50 đã mất hết nhuệ khí Nếu cần thì em dẹp quán để phụ một tay Thôi em cứ tiếp tục bán hàng Có thể là anh sẽ lấy chỗ đó làm nơi tụ tập Chưa đến giờ phải về cho nên lò thị hợp cơ ôm chặt lấy lão khán Dù cảm thấy nỗi tiếc vì người tình của thị sẽ bận rộn khi quay lại cầm trịch băng nhóm Thế nhưng đó là mẫu người khiến thị luôn thèm khát Mặc kệ cho lão khán tỏ vẻ miễn cưỡng Hôm nay thị muốn lão phải nghiện làm tình với mình Kiểu như con nghiện không dứt ra được Khỏi nàng tiên nâu Thị biết lúc lão tiếp tục quay về làm đại ca Lũ đàn bà con gái hư hỏng Sẽ lượn lở bu quanh không sở Năm thờ hồn hèn Khi đã hầu đủ hai chóc Lão khán tìm bật lửa châm thuốc hút Phi phèo gần hết điếu thuốc Lão đưa tay vỗ mạnh vào mông em dân tộc Rồi cười khùng khục một cách đều già Đợi cho lão khán vỗ mông mình ba lần Lò thị hợp mới dậy Vớ lấy cái áo khoác mặc vào Không hiểu sao lời Vỗ Mông thay lời nói của lão khiến cho Thị thấy chẳng khác gì người nông dân quất mông con trâu khi kéo cày đúng 21 giờ lão khán chậm rãi bước xuống mở khóa xe xích lô đang đậu ở ngay sân khu tập thể sau đó ít phút đó hoa ban núi rừng Tây Bắc bước lên xe đợi cho cặp mông như lòng bàn Úp ngồi yên vị lão thông thả đạp xe đưa người đẹp về nhà đừng vắng cho nên chưa đợi 10 phút Tiếng chuông len canh của xe xích lô đã báo hiệu bắt đầu rẽ vào con đường nhỏ Ngay bên cạnh đền Kim Liên Đang ngồi tận hưởng sự phục vụ chợt nhìn thấy cô đảm bán miến ngan Khiến cho lò thị hợp thấy bốc hỏa lên đầu Nhớ lại những lời bà tính bán bánh cuốn nói với mình lúc sáng Thị vỗ vỗ vào thành xe Bác, bác, bác dừng lại, dừng lại, cho em đây Lão Khán kéo phanh tay cho em dân tộc bước xuống Ngay sau đó lão đạp xe về nhà, tối nay lão phải họp bàn cùng với thằng con rời đánh. Dù sao, cơ hội không có lần thứ hai. Lúc lão hỷ hụp hỷ hụp đạp xe vào trong con ngõ nhỏ. Tiếng của tay dụng úp sọt mời uống trà, làm cho lão khán dừng xe lại dây lát. Nhìn hiên nhà ông giáo hoạch vẫn khay chén đầy đủ. Lão nhớ đến câu không cô thì chợ vẫn đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui. Dù vắng lão Nhưng tay Dũng úp sọt cùng với ông giáo Chịu khó duy trì nếp uống trà như trước Thậm chí câu chuyện có phần mặn mòi Bởi không bị lão cắt ngang Thấy xe xích lô không có người Dũng úp sọt ngạc nhiên Ờ Thế vợ em không đi về cùng bác à Khẽ lắc đầu từ chối uống trà Vì chưa ăn tối Lão khán nhắc Dũng úp sọt Chủ ra ngày ngoài hàng bến ngàn của cô đảm Tôi đoán là sắp có màn đánh nghen rồi đấy Ai thì tôi không rõ Nhưng vợ chú nhất quyết là nhảm gáo, vỡ là muôi. Lôi thôi là làm cùi rẻ đi. Ôi, chết cha em rồi. Tiền, tiền nhân còn đĩ nào dựng chuyện. Ôi dồi ôi. Bỏ giờ buổi uống trà. Dũ úp sọt vội vàng. Cắm đầu cắm cổ. Lao thẳng ra ngoài đình kim liên. Gã biết không còn hy vọng ngăn cản. Mụ vợ gã hết nổi cơn điên. Thì trời có sập cũng không dừng tay. Dẫu biết em dân tộc nhảy xuống để tóc váy đánh ghen. Nhưng lão khán không muốn dây vào chuyện của mấy mẹ đàn bà. Lão gọi dụng úp sọt lôi vợ về là đục sách. Nếu ở đó chứng kiến khéo dân làng sẽ bẻ ngay sang hướng khác. Họ sẽ đồn thổi việc lão mê em đảm khiến cho em dân tộc ra tay. Trong quỳ lại hai bà à đàn bà đánh nhau tranh một gã đạp xích lô. Như vậy có múc cạn nước hổ bảy mẫu Cũng không gột rửa được tiếng oan Khi bước chân vào nhà Thấy ông con rời đánh Đang ngồi đợi mình bằng vẻ sốt ruột Lão khán đi thẳng xuống bếp mà chẳng nói năng gì Việc đầu tiên lão cần là tắm gội sạch sẽ Cho hết mùi đàn bà ám Ngồi ăn một mình một mâm Lão khán để ý thằng con rời đánh Dù dán mắt vào màn hình vô tuyến Nhưng điệu bộ cứ như là chó xem tát ao Đành rằng không phải lúc nào cũng hổ phụ sinh hổ tử lão vẫn muốn dấn thân một lần nữa Để tạo chỗ đứng cho con mình Sau này có nên cơm nên cháo gì Thì nó cũng không quay mồm ra mà trách móc Ăn gần xong bữa lão khán thấy thằng con rời đánh Pha ấm trà để bên cạnh Sau đó rục con bé Diên chuẩn bị bê mâm xuống bếp lão biết con trai đang nóng ruột Vì những diễn biến Xoay nhanh không ngờ Hai bố con đang đợi chàng ngấm Bà Thu từ bên ngoài đường về thông báo tin sốt dẻo Dạo ôi Dào ôi, tối nay con bé đảm bị con Hợp đánh ghen vì cái tội cười đùa với chồng nó đấy. Dào ôi, ai ngờ con dân tộc mà ghê gớm chở ạ. Nó quật ngã con đảm rồi phi ngay cả quả mông như lồng bàn úp lên mặt đây. Lão Khán bực dọc quát. Chốt lại là con nào thắng, khỏi dài dòng văn tự. Bà Thu tỏ vẻ phật ý, bởi câu chuyện hay hay không thì cũng phải có lớp lang bài vở. Không thể bụt một nhát kiểu ăn nói nhát gừng được uống xong tuần trà muộn lão khán nắm được thông tin chi tiết đó họ ban núi rừng tây bắc hôm nay gặp phải kỳ phùng địch thủ sau một hồi tìm cách thoát khỏi quả mông ngoại cỡ không được Dù gần chết ngạt nhưng cô đảm cũng không phải dạng vừa Dồn hết sức bình sinh cô ngoạm một cái thẳng vào chỗ hiểm của con mẹ dân tộc để cho kẻ thù phải nhận đòn đau nhớ đời mặc cho con mẹ đó la hét cô đảm cắn và nhai như là trẻ con đang ngứa răng sự kinh hãi khiến cho gã chồng của mụ đó Phải nhảy vào gỡ hai người rời nhau ra Khi trồm dậy Vớ luôn con dao phay chuyên dùng để chặt cổ cánh Cô Đảm lao vào định ăn đồng thua đủ Làm cho con mẹ dân tộc kinh hoàng bạt vế Nếu tối nay mấy vị khách ngồi ăn không quyết ra thay can ngăn Thì không khéo có án mạng chứ chả đùa Nghe thủng câu chuyện Lão Khán cũng chẳng buồn góp lời Có lẽ số em dân tộc long đong lận đợt Tháng trước Bị thằng chồng nó quật cho nát mông Hôm nay bị hàm răng của em đảm cắn đúng vào chỗ đó. Lão đoán em lọ thì hợp chắc chắn sẽ phải kiêng khem hơn cả gái đẻ đợi khô lọ. Khương Hiếp từ nay đến giờ bỏ ngoài tai chuyện đàn bà. Ý, ý rót thêm một chén trà cho bố rồi thông báo. Chiều nay anh Phi bị công an vịn rồi bố ạ. Lúc con đứng ở bên ngoài nhìn vào thấy công an đang tổ chức khám nhà. Còn đại ca đã bị xích tay đứng kẹp giữa mấy người cảnh sát hình sự bố ạ. Lão khán khẽ gật đầu. tên phi trột bị bắt cũng không có gì là mới. Việc này chỉ có là đến sớm hay muộn. Tuy vậy buổi nói chuyện vòng vo của thằng con rời đánh là có ý khác. Chắc biết lão quay lại cầm trịch. Ông con muốn được đảm trách một phần nào đó. Bằng giọng bình thản lão khán chậm rãi. Việc phi trột coi nhược xong. Dù không đi tàu suốt nhưng ngày về còn xa lắm. Chắc là anh biết. Từ ngày mai tôi sẽ tiếp quản mọi việc chứ. Dạ vâng Con đợi bố Vì một đứng ra quản lý sứ bạc Ở bên làng Thạch Công Dù thằng con rời đánh không đề nghị Lão Khán vẫn tính đến phương ngàn đó Kể từ ngày con trai ra tù Lão vẫn muốn nó thoát khỏi nơi này Không phải là kẻ tin vào chuyện thần thánh ma quỷ Nhưng lão nghĩ Dân làng đã nói đúng khi nhận xét Con ngõ nhỏ này tăm tối là mảnh đất giữ Chưa lần nào cầm trong tay số tiền lớn như vậy Kể từ khi Hoàn Lương Trong đầu của lão đang tính thêm vài phương án Khả thi nhất vẫn là bán ngôi nhà bé như cái lộ mũi Sau đó dắt vụ con đi nơi khác lập nghiệp Nhớ đến là ông giáo hoạch đã từng nói Nhiều khi đổi nhà Không khéo lại kèm đổi vận Nếu như hợp đất Lão tin sự may mắn đang mỉm cười dần với mình Đã đôi lần ghé qua làng thạch cầu Lão khán thoáng nghĩ Biết đâu số tiền đang có Cộng thêm tiền bán nhà Giúp lão tậu được cả trăm mét vuông ở bên đấy Lúc ở trong ngôi nhà rộng rãi tự dưng con người nó cũng khoáng đạt hơn. Uống xong chén trà. Lão Khán dặn con trai trước khi đi ngủ. Sáng mai. mày nhắc thằng Tuấn xuống Cùng với những thằng khác sang bên Thái Cầu để họp bàn. Nếu không. Cả lũ sẽ như là rắn mất đầu vậy. Không còn cảnh rung chuông xích lô rời nhà. Giống như con chim đi kiếm mồi. Đầu giờ sáng. Đầu giờ sáng.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 Y lau đũa đặt trước mặt lão khán với dáng vẻ xun xoe. Nếu xét về tuổi đời, Tuấn Xuân bằng vai với thằng Khương Hiếp, thế nhưng đã sống giang hồ. Việc xưng hô chú cháu khiến cho cái oai nó giảm đi. Vì thế y nhún, nhún nhường gọi lão khán là đại ca, xưng em. Gọi cút rượu cùng với hai cái chén. Tuấn Xuân rót cho lão khán chén rượu, sau đó nó xoa tay. Đại <cười> ca, Làm ngụm rượu cho ấm bụng, hôm nay mừng ngày anh quay lại. Em tính điều con bò lạc đến xoa bóp phục vụ cho anh vài ngày. Thôi, dẹp, bảnh mắt ra đã tính vào chuyện phỏ phạch, đèn bỏ mẹ ra. Đứng ngắm ngôi nhà cấp 4 lọt thỏm giữa vườn hồng xiêm, lão khán gật gù tâm đắc, Hóa ra giấc mơ bấy lâu về ngôi nhà của lão giống như nơi này. Chưa có thời gian tìm hiểu giá đất ở đây, nhưng lão biết mình dư sức kiếm một mảnh rộng, Nói trước không bước được qua Lão nhẩm tính chịu khó làm đại ca vài năm Sau khi mua được nhà rộng Lúc ấy Lão sẽ chọn một tên đàn em kế nhiệm Nếu không Nhà to và rộng để làm gì Ai hưởng Ngồi trên chiếc ghế cao kê ngay dưới nhà Lão Khắn đưa mắt nhìn hơn chục tên đàn em Đang đợi nghe phát biểu Vẫn biết lũ mất dậy Có nghĩa khí răng hồ Nhưng nếu như không quản tốt Bọn này sẽ chỉ là đám ô hợp đâm thuê chém mớn Đợi cho đám lưu manh hút thuốc Nói chuyện chán chê Lão khán gõ gõ tay xuống mặt bàn rồi lạnh giọng Hiện nay Nhiều băng nhóm bị rơi vào tầm ngắm Của công an lận báo chí Chúng mày tránh gây chuyện Nếu không việc nhập kho là đương nhiên ngay chưa Tuấn xuống rụt rè hỏi Thế bọn em phải làm gì Mở cuốn sổ do phi trột đưa cho Lão khán giao từng việc cụ thể cho đám đàn em Đứa nào đi đòi nợ ai Đòi lúc nào đều được lão phân công chi tiết Riêng sứ bạc ngay tại ngôi nhà Cả bọn đang ngồi Lão khán hất hàm về phía Tuấn Sún Này Việc thu hồ ở đây Liệu chú em có đảm trách được không Thấy đại ca ưu ái nâng đỡ mình Kẻ giang hồ có nhiều mưu mẹo Tuấn Sún vội vàng xin đại ca cử khương hít Tham gia cùng mình việc ở sứ bạc Như vậy Nó đảm bảo hơn Để cho đám giang hồ tâm phục khẩu phục, Lão Khán ngồi phân tích mỏi nhẽ. Nhờ vào uy thế của nhiều năm làm đại ca, Lão không khó để thu phục nhân tâm. Để buổi đầu quay lại tiếp quản công việc được hành thông, Lão Khán thông báo cuối giờ chiều, tất cả sẽ quay về chợ Kim Liên, ở đó có một bom bia mát lạnh đang đợi. Tuy nhiên trước tiên cả lũ phải chia nhau ghé thăm từng nhà con nợ, nếu không họ nghĩ phi chột đi tù, họ sẽ bảo nhau chây ý không trả. Khi lũ đàn em rời ngôi nhà, tỏa đi các nơi theo sự phân công của đại ca, Khương Híp nán lại hỏi. Sao? Sao bố lại giao sới bạc này cho thằng Tuấn Xuân? Việc đó phải để con chứ. <cười> Mày còn ngu lắm. Ở đời muốn ăn là phải gắp cho người. Hãy chịu khó mở to mắt ra mà quan sát học hỏi đã. Nghe chưa? Luôn ngưỡng mộ về hào hán anh hùng của người tình. Chiều nay Lò Thị Hợp được mở mày mở mặt Khi thấy Lão Khán ngồi uống bia Cùng với hơn chục tên đàn em Quên cả việc bị con danh bán miếng ngan cắn Cho một đòn trí tử Thị tất bật rót bia Quạt trả cho nóng Kèm theo là mấy chục cây nem chua Tất cả nhằm phục vụ cho buổi liên hoan Mừng Lão Khán Quay trở lại trốn giang hồ Sinh sống lâu ở nơi thành thị Do vậy Lò Thị Hợp biết Tầm quan trọng của việc dựa bóng cây tùng là như thế nào Không có duyên quen biết với cán bộ Thế nhưng thị hài lòng và mãn nguyện bởi Đã chọn mặt người vàng Lúc thị tung lưới tình để quấn lê lão khán Khi đó người khiến thị say mê Vẫn đang gò lưng đạp xích lô mỗi ngày Giờ đây sự oai phong trở lại Thị tự cảm thấy phục bản thân vì Đã có con mắt tình đời Không thấy con xe xích lô như mọi ngày Lò thị hợp chủ động mời lão khán Quá bộ lên tầng 4 Nghỉ ngơi Tối nay Thị muốn chiêu đãi người tình Một sự kiện trọng đại Nghĩ đến cảnh bị, cảnh em dân tộc Bị dính đòn hẻm Lão khán lắc đầu từ chối Sau đó lão cười khủng khủng nói <cười> Để cho lành hẳn vết thương do bị cắn đã Không khéo rồi đến lúc Phải đi dạng hang chân hai hàng Thì đẹp mặt định Lò thị hợp lườm lão muốn rách cả ý, Sau đó thị giải dọc Chào ơi Viết căn ấy khác nào vết mũi đốt Có câu chăm hay không bằng tay quen Lão Khán tiếp nhận cơ đồ của phi chột được một tuần Nhưng mọi việc vào quần không hề có một chút va vấp Sau màn đêm điều binh khiển tướng Lão thấy ngoài phi chột còn có 4 thằng đàn em đắc lực Bị bắt cùng đại ca Những thằng tép diêu còn lại tạm thời vẫn ở trong vùng an toàn Xét về lâu dài thì đó là tin tốt lành Bởi những thằng trung thành với phi chột Đã bị công an bứng đi Bọn ở lại nhất loạt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 mọi thông tin liên lạc đều do mấy con chim lợn đảm trách, chưa kể thằng con rời đánh của lão là tai mắt ở khắp mọi nơi. kể từ ngày không nhận trông quán cho em dân tộc, lão dành nhiều thời gian cho gia đình và thú vui uống trà. tiết trời cuối thu đầu đông bắt đầu se lạnh, buổi tối là thời gian dễ chịu. đã lâu rồi tổ uống trà lại đủ ba người. hôm nay lão khán mang sang nhà ông giáo hoạch. Loại trà ô long thượng hạng Không phải là người sành trà Thế nhưng món trà quý này là do thằng đàn em nó thó được Khi thu tiền lãi Ở nhà một con nợ Ngay bên phố Quan Thánh Có lẽ người vui nhất Khi lão khán bỏ trong quán là tay dụng úp sọt Bởi gã đã nghe râm gian chuyện của vợ Với lão hàng xóm Ngạt một nỗi Không bắt tận tay dây tận chán Cho nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt thế thôi Tuy vậy Gã vẫn cứ hy vọng Chỉ là tiên đồn Bởi lão khán nhìn không phải là loại người hám gái rót trà đủ ba chén Ông giáo hạch nhẹ giọng Nhân tiện có đủ mọi người ở đây Tôi cảm ơn bác khán Khi giới thiệu con bé thắm Phủ bán hàng ở chỗ cô hợp Thôi Không chịu học thì đi làm cũng tốt Tôi cũng cảm ơn vợ chồng chú Dũng Đã tạo điều kiện cho cháu nữa Dù chưa thực yên tâm Nhưng nó chịu làm việc là tốt rồi. Lão khán phất tay nói giọng giáo hoành. Bác khách sao quá? cho hộng sống lắng giềng với nhau. Tôi xin nghỉ trong quán là có lý do. Ngày nào phải trả cô hợp về buổi tối. Tự dưng tỉnh ngay lý gian. Thôi, bớt ăn bớt tiêu cho nhẹ cái đầu. Hả? Mọi băn khoăn, thắc mắc đã được giải tỏa. Ba người đàn ông ngồi thường trà không còn gượng gạo. Thật tình, gã úp sọt nghĩ... Dì lão khán đều đoán được Việc lão không nhận trong quán là một nước cờ hay Vừa có thể dẹp được mọi lời bàn gia tán vào Lão lại tập trung cai quản bọn đàn em Thay phi trột đã nhập kho Với ông giáo hoạch Con bé thắm Chịu đi làm kiếm tiền là cách tốt nhất để tránh xa đám bạn xấu Sau này nếu muốn thì có thể đi học nghề Dù chưa một lần nói ra Nhưng ông biết cha con lão khán Đặc biệt là cậu con trai đã đưa con bé về với gia đình Hồi trước vốn e ngại khi tiếp xúc với những người vào tù ra tội Nhưng sau sự việc xảy ra với con gái Quan niệm của ông giáo đã bắt đầu thay đổi Trà ngon lại có thêm răm thanh kẹo lạc khiến cho câu chuyện trở nên rôm rả Dũng gấp sọt như chút được gánh nặng bấy lâu Gã dù bực nhưng không dám ghen tuông Bởi mụ vợ dân tộc đã biến thành bà La Sát từ bao giờ Đều quái hoa mở chỗ trong lúc Gã còn chưa kịp ghen tuông Thì vợ gã Đã có một màn đánh ghen tưng bừng Ở ngoài đền Kim Liên Gia như không có ai ngăn cản Thì gã biết, gã biết sẽ có một trận chiến kinh hoàng xảy ra Lão khán ngắm nhìn dãy nhà Trong ngõ bằng vẻ suy tư Kể ra nếu như rời chỗ này sang bên thạch cầu Lão thấy không thuận tiện bằng Dù sao thì ở đâu quen đấy Nhưng nghĩ vậy Lão hiểu rõ Mảnh đất Lão đang ở Nó được mua bằng mấy cây vàng máu. Bởi thế lão muốn rời xa nơi này. Mặc dù oan hồn kẻ xấu số kia chưa từng làm phiền. Tiếng xe máy từ ngoài vòng lại. Sau đó ngọn đèn pha chiếu sáng nơi mấy người đã nấu uống trà. Biết thằng con rời đánh vừa về. Lão ra hiệu tắt đèn để không lóa mắt mọi người. Sau đó lão quay sang mời. Mày nghe mình uống trà mãi đâm ra cồn bục. Hôm nào ta đi làm bữa tươi nhỉ? Dũng úp sọt ngay vậy hào hứng <cười> Việc này hai bác để em đăng cai cho Từ đây ra quán nhà em có vài bước chân Mình ngồi xích lô của bác khán đi cho oách Chưa vội về nhà Lão khán chắp tay sau lưng đi dọc con đường nhỏ Dù không có định trước Bước chân của lão nhằm hướng quán mến ngan của cô đảm Tiết trời xe lạnh do vậy hàng mến ngan đông hơn khách mùa hè Dù không gì thú bằng việc đi xem phim Đi chơi khuya Hay đơn giản là chán cơm, cần đổi bữa thì người ta vẫn cứ chọn bát mến ngan là dễ ăn. Thực khách ở đây cũng đa dạng. Người không ăn hành, người thì muốn thêm miếng tiết, người thì gọi buồng trứng non, nghề bán hàng làm dâu trăm họ. Tất cả mọi yêu cầu đều được cô chủ mát tay đáp ứng đầy đủ. Lão Khan đứng ngắm cô chủ quán có mái tóc dài được buộc gọn gàng để lộ ra cổ cao ba ngấn. Khuôn mặt dù không xinh nhưng ưa nhìn Đặc biệt là vóc dáng thon gọn Nếu mà xét về nhan sắc Có thể cô đảm chỉ kém em dân tộc một chút Nhưng xét ra thì hơn nhiều mặt Thấy đứng mãi không tiện Lão ngồi xuống gần thùng nước Đang sôi lục bục ở trên bếp Ngồi vị trí này tuy hơi nóng Nhưng bù lại lão lại được đối mặt với người đẹp Ăn nói vô duyên Nhận ra khách quen Cô chủ thoăn thoát chặt một đĩa cổ cánh Sau đó lấy thêm cút rượu cho đủ Bán hàng nhiều lúc cứ như là đi câu Gặp cảnh ế khách thì còn buồn hơn cả chấu cắn Hôm nào đông khách thì không khéo Tay năm tay mười không kịp Nhiều lúc muốn đứng dậy đi vệ sinh còn khó Khi đám khách thanh toán tiền rời đi Lão khán làm bộ quan tâm Cho nên mới hỏi han chuyện đánh ghen ngày hôm trước Được lời như cởi tấm lòng Khô đảm kẻ rành giọt mọi việc Vô cớ đánh ghen của người đàn bà ghê gớm Cô khẳng định chắc nịch Cái loại người mất dạy đó Chỉ cần cầm bịch lá ngón Tọng luôn vào họng Cho nó bớt khẩu nghiệp đi Ngồi nhắm rượu Thế nhưng mắt láo khán vẫn nhìn rõ Mấy con chuột cống Thập thò đi ăn đêm Chút nữa lúc cô đảm dọn hàng Nơi đây sẽ chứng kiến Bữa tiệc của họ nhà chuột Ngày còn ở trong tù, nhiều đêm mất ngủ Lão nằm nghe tiếng chuột chạy rồi mơ về ngày tự do Giờ đây khi quay về cuộc sống đời thường Nhiều đêm lão giật mình Vì tưởng mình vẫn còn đang ở trong lúc nhập kho vậy Cầm cái cánh ngăn già Lão khán nhúng vào bát nước chấm được cô đảm pha cực khéo Đưa món khoái khẩu lên mồm mốt trồn trột Lão hậm một cách chậm rãi Trong đầu tự dưng có sự so sánh Khi ở bên em dân tộc lão được đại cái món chả nướng nem chua, Vó bò hoặc bê thôi, toàn là những món mềm. chưa kể món bún chả ngon tuyệt. tuy vậy nếu như mò ra đây, cô chủ chặt đĩa cổ cánh không cần hỏi. chắc em nghĩ dân đạp xích lô thích uống rượu và gặm những thứ xương sầu mà thôi. khi quay lại giang hồ, lão biết những người như cô đảm không phù hợp với mình. lão cần một người phụ nữ sắc sảo như lò thị hợp. dù chưa một lần hỏi han. Thế nhưng lão đoán, đó họ bàn nó rừng tới Bắc tham gia vào một đường dây, buôn hàng quốc cấm. Có như vậy, thì ả mới nhanh giàu như thế. Rượu đã uống cạn, đĩa cổ cánh đã gặm xong, đống xương được vứt khắp nơi dành cho đàn chuột. Một chút nữa sẽ mở tiệc. Khi đứng dậy thanh toán tiền, lão nói nhỏ, Thôi, tầm này mong gì chồng con? Em học theo mấy vị thanh niên sông phong ngày trước. Đi xin đại một đứa con về, nuôi lúc về già. Thế là có chỗ nương tựa. Vâng, đợi ơn bác đã vé đường cho em chạy. Nhưng nếu như có phải muối mặt đi xin con, em cũng chọn đứa nào thanh niên trai tráng, Cho nó bỏ công. Trên đường quay về nhà, lão Khán lầu bầu trời. <cười> thanh tiên nhân còn dở người. Máu lắm đây mà cảnh cao cảnh bỏng đúng là cái loại giả kén kẹn họp. Chảo cơm rang với dưa khố từ lâu không còn là món sáng. Bà thu dối tiền cho con gái thích ăn gì thì tự mua. Chồng bà cùng với con trai thường la cả mấy hàng phở hàng bún ở bên ngoài. Trung thành với việc ăn chay, bà thu ăn điểm tâm sáng bằng nắm sôi lạc có chút muối vừng. Ăn uống tằn tiện là như vậy, nhưng hiện nay số vốn dắt lưng của bà không ít. Kể từ rào nghe lời cô hợp, bà thu đã khiến cho tiền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 trong bà thuộc thành phần vô sư vô sách Thế nhưng là một điều Buổi sáng Kiên gặp phụ nữ một cách quyết liệt Đối với lão Lúc nào không gặp phụ nữ đón ngõ Tức là giờ hoàng đạo Đợi chồng con lần lượt ra khỏi nhà Bà Thu Minh Xách bao tải dơm lên gác bếp xuống Lúc bốc chỗ dơm Ở bên trên Bên dưới lộ ra là những cọc tiền Với nhiều mệnh giá khác nhau Nhưng số tiền đó chỉ là mũi bay so với cái bao tải ở ngay trước mặt Bởi lẽ cả đời bà Thu bán dư cả bao năm Có lúc chúng đề thì cầm cũng kha khá đấy Chỉ là tính so với chỗ này thì ăn đâu vào đâu Do nhờ thầy tư thành bấm quẻ xem được giờ tốt Nay bà quyết định làm cho số tiền này nhân đôi, thậm chí là nhân ba. Các cụ đã dạy mạnh về gạo bạo vì tiền, Từ ngày có tiền triệu. Bà Thu đâm ra bắt đầu chán việc bán dưa cà để nhặt từng đồng lẻ. Khi có nhiều tiền, tự dưng là bà sợ cái mùi chua nó ám vào người. Mặc dù nhờ mùi chua của mấy vại dưa cà đã từng giúp bà trang trải cuộc sống và nuôi con nhét tiền vào cái túi du lịch mới mua, bà thu đội nón đi ra đường vẫy xe để lên phố Yên Thế. Hôm nay bà nghỉ bán hàng, mặc cho vài dưa đã bắt đầu phú. Bước vào ngôi nhà năm tầng khang trang của thầy Tư Thành, bà ôm túi du lịch đựng tiền ngồi ghé vào cái ghế giả cổ. Từ trên tầng 5, đồng thời là điện thờ, tiếng chuông tiếng trống tung tung các chát chát vọng xuống. Bốn thường xuyên đến đây bà biết, hôm nay Thầy đang bận làm lễ cho nên chưa xuống ngay được. Người cháu họ của thầy nhận ra khách quen liền rót nước mời. Đang loài hoài ngắm phòng khách sang trọng của nhà thầy Tư Thành. Bà Thu nghe tiếng xe ô tô dừng ngay ở trước cổng. Từ trên xe bước xuống có hai người phụ nữ ăn vận sang trọng. Đã gặp mặt bàn chuyện làm ăn vài lần. Bà mừng vì thế cô Quyên, vị nữ giám đốc công ty về xuất nhập khẩu trực tiếp đến đây. Tuy một chữ tiếng Anh bẻ đôi không biết Nhưng bà nhớ Tên công ty đó có chữ make, make gì đó Sau vài câu hỏi xã giao Vị nữ giám đốc đặt trước mặt bà Thu Bản hợp đồng góp vốn Cùng với cái bút máy kim tinh Chỉ tay vào những dòng quan trọng Cô gái trẻ đi cùng giám đốc quyền kiên nhẫn giải thích cho bà Những điều còn khúc mắc. Chưa từng bao giờ làm ăn lớn Do vậy bản hợp đồng quá dài Bà Thu chỉ đọc lướt qua Nhưng khoản lợi nhuận cam kết gấp 8 lần lãi suất ngân hàng Đó là điều khiến cho bà thấy vô cùng hấp dẫn Ngước nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ đẹp Do thầy Tư Thành đã cho Bà lên đặt bút ký ngay Sợ lỡ mất thời khắc quan trọng Chuyển bao tài tiền cho nữ giám đốc xinh đẹp Bà nhầm tính Giờ này tuần sau sẽ nhận được kỳ lãi đầu tiên Bởi khác với bên, bên ngân hàng Công ty trả lái theo tuần Ký xong chưa giáo mực, cô trợ lý xinh đẹp đặt trước mặt bà Thu phong bì tiền. Như vậy, bà được lấy lại ngay khi hợp đồng góp vốn. Bà đã quen với câu lọc bất tận hưởng, bà trích một số tiền ở phong bì, kiên nhẫn đợi thầy Tư Thành làm xong lễ, sẽ dâng lên ban. Vẫn đạp xe xích lô dọc mấy con phố, nhưng lão khán bây giờ không còn quá bận tâm đến việc chờ khách như trước. Giờ đây lão có nhiều việc quan trọng giải quyết hơn là nhặt từng xu lẻ. Cuộc sống khấm khá Đâm ra mọi thứ đều gấp gáp Cánh đạp xích lô không còn được ưa chuộng Thay vào đó Người ta thích vẫy xe ôm cho tiện Việc ngồi sau xe máy chạy luồn lách qua từng con phố Dù sao vẫn còn hơn ngồi xích lô Nếu có việc khẩn cấp Chỉ có những người từ xa về Hà Nội Lúc đó mới có nhu cầu ngồi xích lô ngắm cảnh Sừng xe ngay đầu phố cửa đông Nơi có những cửa hàng bán vải vóc đi các tỉnh Lão Khánh móc túi, lấy điếu thuốc châm lửa hút Thoạt nhìn thoáng qua, Lão như bao nhiêu người đạp xích lô ngồi đợi khách Nhưng kỳ thực ẩn sâu vẻ hiền lành đến tội nghiệp Lão đích thực là một đại ca giang hồ khét tiếng Ngồi như là kẻ gặp ngày xui xẻo Lão Khánh đã lắc đầu từ chối ba vị khách liên tiếp Sáng nay Lão có việc quan trọng Mùa thu là mùa đẹp nhất Hà Nội Ngồi ở đây mỗi lần có cơn gió thổi tới Lá vàng trên cây chút xuống tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp. Dù như vậy cũng chỉ khiến cho những người quét dọn bận việc thêm. Không có tâm hồn lãng mạn như mấy ông nhạc sĩ. Chẳng quan tâm đến những đôi trai gái đèo nhau lượn qua trước mặt. Lão khán búng đầu lọc thuốc lá xuống đường. Chút nữa nếu như nhạt miệng. Lão sẽ hút tiếp điếu thứ hai để giết thời gian. Lão vừa hỏi giờ người qua đường. Bất ngờ hai thằng cô hồn chở nhau trên con xe Honda Coupe 81 lướt tới. Bỏ qua màn chào hỏi, hai tiên đàn em báo cáo việc đi thu tiền lái của nhà buôn vải. Nhưng họ cố tình chây ý. Chắc là việc đại ca phi chỗ bị bắt là nguyên nhân nó xù nợ. Đã lường trước được tình huống này, lão khán không muốn mạnh tay, khiến cho công an chú ý. Tuy vậy nếu như bỏ qua thì sẽ tạo thành tiền lệ xấu. Thậm chí cánh buôn sẽ bảo nhau không trả cả gốc lẫn lái. Cái lý do họ đưa ra Tưởng chừng hợp lý Nhưng đó là sự xảo biện Khôn ngoan quỷ quyệt Đợi phi trột ra tù Khác nào là để lâu cứ châu hóa bùn Ngắm nhìn con xe dream mới cấu cảnh Của con nợ dựng trên vỉa hè ngay trước cửa hàng Đã vậy xe còn được phủ Tấm vải cẩn thận Lão biết giá trị của xe Bằng cả gia tài của nhiều người Thậm chí nó còn tương đương Với một mảnh đất ở dưới mặt thanh xuân Dưới gốc cây bằng lá đỏ Một người phụ nữ đang hóa vàng Khiến cho Lão Khán nhớ ra Hôm nay là ngày rằm. Châm lửa hút điếu thuốc Giờ hất hàm về phía con xe Dream của chủ nợ Lão gần giọng: Tào cầm chung mày nói chuyện bằng lưỡi lề nhé Hãy tìm cách Hóa vàng con Dream để cảnh cáo <cười> Đảm bảo lúc đó cả nhà nó còn buồn hơn bố chết Đánh vào kinh tế cho tao Lúc ấy quả đau con sót. Thử xem nó thi gan được bao lâu đại ca, đại ca sáng suốt thật đấy. Ngay phòng Hưng có hàng thịt chó, ngon thôi rồi lợn ơi. Hay mấy ngày mình ra đấy là bữa giải đen. Phản mẹ cho mày đi. Lợn ở đây nhiều rồi lúc cháy xe. Quá là lại ông con ở bụi này. Ngồi vật vào mãi đâm ra chán. Sau khi giao việc cho lũ đàn em, Lão Khán nổi hứng nhận chở một bà khách ra ga hàng cỏ, tiện đường lão luận về nhà nghỉ luôn. Vẫn biết sớ bà hoạt động đều đạt. Nhưng tối nay lão muốn lượn sang thạch cầu kiểm tra đột xuất Không ai hiểu con bằng cha mẹ Dù không muốn thừa nhận Nhưng lão biết thằng con trời đánh Chưa đủ tầm làm việc lớn Dừng xe trước cửa ga Lão Khánh nhận tiền của khách Rồi thong thả đạp xe dọc đường Nam Bộ Dù con đường này đã mang tên Lê Duẩn Nhưng lão vẫn quen miệng gọi bằng tên cũ Bởi nó gắn liền Với những năm tháng năn lộn giang hồ của lão Lão Khánh như rõ lần trước Bị bắt đi tù Lần thứ ba ít lâu Lão đã dùng mũ cối đập cho một thằng mất dậy thừa sống thiếu chết Nguyên nhân là thằng ôn con dám cà khịa với đàn em của Lão ngay chợ cửa Nam Lão không có thói quen uống bia vào buổi trưa Dù thời gian đó nhiều người thích Ngay như quán của Lão hay ngồi ở chỗ chắn tàu phố Khâm Thiên Lúc đạp xích lô đi ngang qua Lão thấy ồn ào như cái chợ vỡ Sống bao năm ở Hà Nội Lão biết bia hơi luôn hấp dẫn cánh đàn ông Kể cả ở thời bao cấp gian khó Nếu mùa, được, nếu mùa hạ được uống vại bia giải nhiệt thì quá tuyệt. Mùa thu lại làm cho người ta cảm giác đỡ háo. Nhưng lúc mùa đông gió lạnh tràn về, cánh đàn đông vẫn tìm thú vui khi uống bia. Bởi cảm giác lạnh không sao tả hết được. Riêng cái mùa xuân, bởi đầu năm mới, người ta uống bia trong một năm mưa thuận gió hòa. Muốn cùng ăn bữa cơm trước lúc con gái đi học, lão quần chân nhanh hơn để về sớm. Lâu rồi hai bố con chưa có dịp trò chuyện với nhau Con gái lão thường hay to nhỏ tâm sự cùng mẹ Rẽ con xích lô vào góc ngõ quen thuộc Bất ngờ ngay lối vào ngõ Đã có chiếc xe xít đờ của công an Đỗ ở ngay trước cửa nhà của Dũng Úp Sọt Chiếc còn lại đỗ ngay ở cửa nhà lão Từng bị công an bắt khẩn cấp Và giải về khám nhà vài lần Nhưng lão khán thấy lần này Nhiều công an hơn hẳn, đoán ngay thằng con rời đánh đã gây ra chuyện tây đình. Lão Khán trột dạ bởi số tiền hai chục triệu, vẫn để trong hộp sắt tây ném ở dưới gầm giường. Nếu công an tìm được thì coi như là mất trắng. Cơn gió từ đâu thổi tới, làm cho từng đám lá vàng lìa cành chút xuống. Còn ngõ như trải thảm. dưới ánh năng thô, mọi thứ trở nên lung linh hơn thực tại. ngôi nhà mọi thứ bề bộn như vừa trải qua một cơn lốc xoáy. Lão khán im lặng ngồi hút thuốc để tránh căng thẳng. Chiếc bát sứ ở bên cạnh dùng đựng các đầu mẩu hay thay gạt tàn đã có nhiều đầu mẩu và tàn thuốc. Lão biết bà con trong ngõ và cả bên ngoài đường lớn vẫn chưa thôi bàn tán xôn sao. Nhưng điều đó không làm cho Lão bận tâm. Dù số tiền 20 triệu đã tan thành mây khói, nhưng điều an ủi duy nhất chính là khẩu K54 cùng với hai băng đạn Được lão nhét ngay trong cái hộp đựng đồ của xích lô từ trước Nếu không khéo rồi to chuyện Khi thay phi chột hô mưa gọi gió Vốn tính lo xa Lão luôn đề phòng trường hợp bị các băng nhóm khác thanh toán Do vậy khẩu súng phải ở trong tầm mắt của lão Phòng khi hữu sự Mâm cơm đặt ở trên bàn còn nguyên Thấy con gái mắt đỏ hoe vì khóc Lão hiểu con bé đang xúc động mạnh Cho nên nghỉ một buổi học là điều cần thiết Để con gái được yên, vì mọi lời nói bây giờ đều thừa thãi Lão Khán ngồi ăn trước bởi vì bụng đói cồn cào. Bữa trưa có canh dưa nấu cá, thịt quay cùng với đĩa lạc giang, nhìn khá tươm tất. Lão Khán bưng bình rượu thuốc đặt ở góc nhà ngay xuống cạnh mâm cơm, không ăn lót giả như mọi lần. Lão rót rượu ra cốc thủy tinh to. Với tử lượng của mình lão biết phải nốc ít nhất 3 cốc thủy tinh mới tạm ngất ngơ được. Vốn kiêng bia rượu Vào cữ trưa Để cho đầu óc giữ được tỉnh táo Nhưng ngày hôm nay lão phá lệ Uống cho say để tạm quên đi mọi việc Không như mấy tay ở đầu làng Chỉ có ba sô dấm vào đã chửi vung xích chó Lão dù uống say mềm cả người Nhưng lại kiệm lời Nếu không trụ được thì ra móc hỏng cho nó nôn ra Hoặc đuối quá thì nằm luôn tại chỗ Đánh một giấc đến khi tỉnh rượu Nhìn ra bên ngoài nắng chói chang Lão Khán vừa uống, vừa nhớ về cuộc đời của mình với những thăng trầm, nhiều khi chẳng tài nào lý giải được. Như bao năm thanh niên sinh ra và lớn lên ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa, lão nhập ngũ lên đường ra tiền tuyến theo tiếng gọi của non sông. Trải qua gần chục năm lăn lộn, số phận may mắn đã luôn mỉm cười với lão vì không phải dính hòn tên mũi đạt. Dẫu cho trên ngực chẳng đeo kiến huân chương, thế nhưng lão luôn tự hào vì đã không phí hoài tuổi thanh xuân. Sau trận ốm thập tử nhất sinh Lão được ra quân khi Hiệp định Paris Được ký kết vào năm 1973 Rời quân ngũ với hồ sơ bệnh binh Lão đi ăn dưỡng vài tháng Rồi hòa nhập với cuộc sống đời thường Từ đây cuộc đời của Lão bẻ sang hướng khác Nhớ đến lần đi tù đầu tiên về ăn trộm Nguyên do bởi đứa con đầu lòng còn ám ngựa Hoàn cảnh vất vả khốn khó Cho nên phải giật gấu vá vai Dẫu biết sự khó khăn chỉ là cách biện minh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 sau khi bỏ tù lần thứ ba, lão khán cảm nhận thấy những chuyến đi an dưỡng kiểu này cũng chẳng lấy gì làm vinh dự tự hào. dù nhờ đó lão đã khiến cho đám đàn em về kính nể. đúng thời điểm băng nhóm đang phát triển mạnh, lão lại chủ động tuyên bố rửa tay gác kiếm rời khỏi giang hồ. tên đàn em thân thiết và trung thành được lão truyền y bát, cái đó chính là phi trột. nốc cạn cốc rượu thủy tinh đến ba lần với đĩa thịt quay đưa cay. Lão khán hút bát canh chua cho ấm bụng Rồi nằm ngay xuống nền nhà kéo bể vang trời Mọi băn khoăn hay lo toan Lão sẽ mặc kệ đã Tỉnh giấc với cái đầu nặng như đeo đá Nhìn ra ngoài cửa sổ đã tối Lão biết mình có cố giấc ngủ kéo dài ra như vậy Không thấy xe đạp của con gái dừng ở ngay cửa Lão đoán giờ này chắc con bé đi học tiếng Anh Thấy nhà cửa đã được lau dọn, xếp lại mọi thứ gọn gàng. Lão Khánh lững thững bước ra quán mến ngan như lệ thường. Nhìn thấy khách quen, thế nhưng cô đảm không chặt đĩa cổ cánh và cút rượu. Cô làm một bát mến đầy có ngọt, còn không quên cắt thêm mấy miếng tiết. Đặt bát mến trước mặt Lão Khánh, cô nói bằng vẻ thông cảm. Thôi, bác ăn xong về tắm giặt nghỉ ngơi cho khỏe. Hôm nay đừng uống rượu, em có nhưng mà em không bán đâu khác với bản tính thường ngày, lão hắn nhanh chóng ăn hết bát mến, sau khi quẹt mồ hôi chảy thành dòng trên khuôn mặt, lão giả tiền nhưng cô đảm xô tay không nhận. Đứng tần ngần ngơ vài phút, lão gật đầu thay lời cảm ơn rồi quay về. Có nhiều năm ngồi ăn ở quán mến, đây là lần đầu tiên lão không hề hé răng bởi từ lúc đến cho đến lúc được rời đi lão chẳng nói năng gì. Bước vào ngõ thấy hiên nhà ông giáo vẫn bầy bộ ấm chén, lão khán dừng lại nhưng không ngồi xuống, uống xong chén trà, lão gật đầu chào hai người rồi đi thẳng. Nhìn ngôi nhà rộng chưa đến 14 mét vuông nhưng hiu quạnh, lão tặc lưỡi tiếc nói, sau đó chọn một bộ quần áo sạch đi vào nhà tắm. Qua rồi những bất ngờ gây choáng váng, cho đến giờ phút này trời có sập xuống thì lão vẫn phớt đời, bởi vì việc gì đến Rồi cũng sẽ phải đến Bước từ dưới bếp lên Thấy thằng con giời đánh đang ngồi ăn một mình Lão Khán nhớ đến việc đi kiểm tra sới bạc tối nay Do nhà có việc đột xuất Cho nên tạm gác lại Đối với Lão Việc đó bây giờ quan trọng hơn tất thầy Đợi con gái đi học tiếng Anh về Lão Khán khép cửa Bắt đầu cuộc họp gia đình chớp nhoáng Bằng giọng ôn tồn, Lão cho biết trưa nay công an xích tay mẹ trong đó rồi tiến hành khám nhà Đó là điều chẳng ai ngờ tới Tuy vậy nếu suy xét kỹ thì cũng là từ việc mê muội với những trò dị đoan Bởi thế mới ra nguồn cơn sự việc Với Lão và thằng con rời đánh Việc đi tù chỉ là những nghỉ mát có thời hạn Nhưng Lão biết con gái của Lão sẽ còn phải đau buồn một thời gian nữa Điều này ảnh hưởng không nhỏ trong kỳ thi của con bé Niềm tự hào hiếm hoi trong cuộc đời của lão Ngay khi được báo tin mẹ bị bắt vì tội giết người Khương Híp cưỡi ngay con min chạy khắp nơi nghe ngóng tình hình Đã ông bố nói xong Y nói rõ hơn những thông tin đã nghe được Theo những người hàng xóm kể lại Mẹ con bị lừa cả túi tiền bởi thằng Tư Thành chủ mưu Do bị mất số tiền quá lớn Trong lúc cãi nhau nhưng không lại được Với cái mồm thân thớt đó Mẹ con quẫn trí Vớ luôn con dao ở trên bàn Đâm cho nó vài nhát Lão Khán gần rộng. Ngày trước tao đã muốn phóng hỏa cái nhà thằng đồng cô bóng cậu đó rồi. Anh ngờ mẹ chúng mày ăn phải bùa mê thuốc lú. Đi gom tiền thiên hạ về cho cái loại tám viết. Mày. Đợi con gái lên gác ngủ. Lão Khán thì thầm cho con trai biết. Ngoài số tiền vài trăm triệu huy động của những đường dây chơi họ. Tiền đi vay nặng lãi. Số tiền hai chục triệu lão để dưới gầm giường cũng bị bãi gom mang đi. Lúc tối vừa tỉnh giấc. Lão hiểu vì sao cái hòm sắt tay Giấu ở dưới gầm giường Vẫn bị bà vợ phát hiện Hóa ra là do bà ấy hay nằm dưới nền nhà Vì thế đã vô tình phát hiện quỹ đen của lão Cả một đời ngang dọc giang hồ Có nhiều lần đã từng cầm số tiền lớn Ở trong tay Thế nhưng lão đau vì Hai chục triệu nuôi quân Bị bà vợ cho tan theo giấc mộng làm giàu Giờ đây Khi con bóp lửa đảo Ôm tiền cao chạy xa bay Thằng đồng cô bóng cậu thì nằm hấp hối trong viện. Còn người vợ u mê của lão phải đối diện với tội giết người. Đúng là khó khăn, trầm chất. Lẽ nào ông trời lại thử thách bản lĩnh của lão thêm một lần nữa? Thế nhưng để hóa giải tai ương và tránh vào tù lần thứ tư là khó lắm. Lão thở dài nói, bố đã từng giận mày. Không được xiên người, ai rẻ bà ai lại xảy ra cái chuyện tầy trời. Sở dĩ bên công an đưa mẹ mày về Chứng kiến việc khám nhà Bởi họ nghi đây là một vụ mâu thuẫn Do việc ăn chiếc không sòng phẳng nữa Con nghĩ là mẹ vì của đau quan sót Cho nên quyết ăn đồng chiếc đủ với thằng đó Mẹ kịp Không muốn ăn phận bán dư cả Giờ được ăn cơm cân mặc áo số Như vậy có khác gì tao với mày đâu Đợi cho con bé thắm Đóng cửa hàng xong Lão thị hợp cùng với đứa cháu gần nhà Đồng thời là nhân viên đi bộ về. Đưa mắt nhìn căn hộ tập thể trên tầng 4 Thị nén tiếng thở dài Khi lão khán Quay về điều hành băng nhóm Tần suất hai người gặp nhau Trên căn hộ thưa vắng dần Điều đó khiến cho thị thấy bứt dứt trong người Nguyên do vì thiếu vắng mùi oi nồng Thuốc lá của lão giang hồ Có nhiều lần nửa đêm bốc hỏa chả ngủ được Thị tặc lưỡi dậy Lôi lão chồng, gã chồng trẻ ra bắt phục vụ Dù chất lượng không còn đảm bảo như trước Nhưng thị cũng bớt buông lời cay nghiệt Không hẳn do đằm tính hơn Mà thị nhớ đến câu nói của lão khán Không có chó thì bắt bèo ăn cứt Tuy vậy sau những lần vật như cơn nghiện Thị rất khoát về cung phụng Rồi tìm cách trung đụng với lão khán Thị mới mong để thỏa được cơn thèm khát Tạm thời bận buôn bán Cho nên thị chưa ra tay quyết liệt Nhưng trong đầu của thị đã vạch ra nhiều kế hoạch Nhằm gạt bỏ những kẻ ngắn đường Khi lão khán đã khiến thị mê như điếu đổ Lão đó đừng hồng thoát khỏi lưới tình do thị răng ra như tư nhện Vốn có tài nhìn người Biết con bé thắm thuộc loại gái đú ham chơi lười lao động và mê tiền Do vậy thị hay mua cho nó lúc thì thỏi son Khi thì bộ quần áo lót của Thái Lan Con bé mê tít Trái với sự lo ngại của vợ chồng ông giáo. Con bé một tháng đi làm đủ 26 ngày công. Do thông cảm với thiếu nữ cần có thời gian bay nhảy. Một tuần thị cho con bé nghỉ một ngày tùy ý. Nếu lão khán là đại ca giang hồ có trong tay lũ đàn em vào tù ra tội. Thị chú tâm huấn luyện con bé thắm thành tay sai đắc lực. Bởi đám anh hùng mấy ai qua được ải mỹ nhân. Tinh thông võ nghệ, am hiểu việc đời. Lắm mưu nhiều kế như là lão chồng gốc tàu của thị kết cục vẫn là bị ngã ngựa bởi độc chiêu, Âu oh, nó cũng là chết vì đàn bà. bán bún chả rồi rót bia cho khách cả ngày, lò thị hợp không vội ăn tối, thị chơi đùa cùng con trai một lúc, sau đó chọn một bộ quần áo ngủ đi tắm. Dũng úp sọt vừa thấy vợ xuống bếp liền nhắc con đi ngủ sớm. thằng bé được cái vâng lời cho nên chui vào màn ngay. gã biết đây là thời điểm thích hợp để nói chuyện cùng vợ. tối nay gã ngồi ngay sân bếp. Kiếm chuyện làm quà Bởi gã biết mụ vợ cắm đầu bán hàng cả ngày Tin sốt dẻo trong ngõ Mụ chưa biết Đang rụi nước bì bõm Lò thị hợp dừng tay để nghe kể Thì mở cửa nhà tắm Ra hiệu cho gã chồng bước vào Như vậy vừa tắm vừa nghe cho kỹ Đợi cho chồng kể xong Thì vặn Nếu mà con mụ thu dùng dao giết lão tư thành Như thế những người cho vay tiền Sẽ không đòi lại được Bởi vì mụ ấy vào nhà đá rồi còn đâu Đúng rồi, ngay khi thấy bà Thu bị xích tay, các bà bán hàng ngoài chợ khóc ra tiếng mán. Số tiền chơi họ và cho vay lấy lãi coi như bất mẹ rồi. Lò thị hợp cong môi buông lời mỉa mai, than thị thâm còn khóc lóc cái lỗi đếch gì. Bây giờ lên chùa con chim mà đòi. Nhằm thưởng công cho gã chồng trẻ báo tin tốt lành. Lò thị hợp không vội mặc quần áo, đưa tay tắt đèn rồi lôi chồng nằm ngay dưới nền nhà mà làm tình. Thức khuya mới biết đêm dài. Việc con mụ thu hám tiền lao vào vòng xoáy không dứt ra được. Tất cả đều là do thị to nhỏ bầy mưu tính kế giúp Với toàn tính của mình, thị muốn con mụ đó sẽ lâm vào cảnh vỡ nợ, phải đi trốn. Như vậy, thị nghiễm nhiên độc chiếm lão chồng giang hồ của mụ. Nào ngờ kết quả còn hơn cả mong đợi nếu vướng vào tội giết người. Coi như mụ đó không khéo rồi chết rũ ở trong tổ, hoặc là tươm lắm. Về còn chút may mắn, mụ đó coi như sẽ muối rùa cả cho toàn thể trại viên. Những việc này khó nói trước, biết đâu mụ sẽ bị linh án dựa cột, thì đời còn lên hương nữa. Người ta hay nói xứng đôi vừa lứa, đã bao lần thì căng mắt nhìn. Không thấy mụ bán dưa cả có điểm gì xứng với lão khán. Dù hàng ngày vẫn ngọt nhạt gọi chị xưng em, nhưng thị đã từng bước khiến cho mụ bán dưa cà vướng vào cái bát quái trận của bọn cho vay nặng lãi. Nằm bên cạnh gã chồng đang thở dốc sau hiệp một, lò thị hợp biết dân là ngại va chạm với lão khán, cho nên đành khóc than khi mất tiền, chờ nếu gặp nhà khác, không khéo họ kéo đến để khuân đồ xiết nợ ngay. Giờ đây kế hoạch coi như là đã thành công mỹ mãn, Thị ung dung bước vào cuộc đời của lão khán như là vào trốn đông người. Mụ thu đâu có còn tâm trạng gì để nghĩ đến hai chữ hạnh phúc. Tự thấy mình là người xứng đáng nằm kề bên lão răng hồ già. Trong lúc um, suy tính bước tiếp theo, Thị quay sang lôi cổ gã chồng trẻ để bắt phục vụ tiếp hiệp hai. Nếu không cả đêm nay đừng hòng mà yên giấc với Thị. xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe hãy nhớ ấn vào nút like nút chia sẻ video và để lại comment cùng với nút subscribe follow kênh để nhận được thông báo khi tụn ra video mới vào lúc 19 giờ hàng ngày trên kênh quảng ở tối live và đừng quên ủng hộ các sản phẩm trà búp chuẩn tân cương thái nguyên găng gật xà đen và đặc biệt là nụ bộ kết để sông nhà khử uế trong cái giai đoạn mưa gió bão lũ như thế này các bạn có thể vào shop ở góc màn hình để đặt hàng hoặc là theo số điện thoại đỏ trên màn hình Để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ứng ý Xin chào và hẹn gặp lại